áo đen cười lạt và nói: "Xiang này đã khóa người quận chúa thì dù có võ công cũng không thi triển được nữa đâu, chắc quận chúa cũng đã rõ rồi <cười> <cười> Liên Tuyết Kiều liền nói: "Đúng thế đó, cái đó ta đã biết rồi, song hầu gia không trừ khử những người hộ vệ cho ta thì e rằng hầu gia có muốn giết ta cũng không miệng họ được đâu." Người áo đen chưa trả lời thì đơn chương vừa ra khỏi lại hốt hoảng chạy vào và nói: Hầu ra Người áo đen từ từ quay lại và nói Có điều chi ngươi cứ nói ra đi Đơn trường nói ngay Thuộc hạ vừa tiếp được mật dụ của đệ tứ quận chúa Cho con thần ưng bay về báo Là cả đoàn đang bị những cao thủ cùng ra bang Bao vây rất nguy cấp Như vậy chắc không khỏi xảy ra một trường ác đấu đậu Người áo đen nhíu lông mày và nói Người loan truyền là tuân dụ của bản tòa Điều động hết những tay cao thủ nơi đây đi tiếp ứng cho tứ quận chúa và chính bản tòa thân hành đốc suốt đị. Đơn trường nói ngay. Sau khi phụng tiếp thượng vụ của đệ tứ quận chúa, thuộc hạ lại được tin đội tuần tra báo cáo là có dấu hiệu cường địch đang dòm dọ bản trang. Người áo đen hỏi ngay. Có biết rõ là nhân vật phái nào hay không? Đơn trường liền nói cứ theo lời báo cáo thì bọn người đến đây rất phức tạp, không rõ nhân vật phái nào. người áo đen khoát tay nói ngay. thôi, ta hiểu rồi. đơn trường thóng tay đứng để chờ chỉ thị của người áo đen, lâu không thấy lão nói gì, gã ngẩng đầu lên trông thấy người áo đen đang đứng chân chân, tựa hồ như đang tính toán một vấn đề trọng đại rất nan giải. gã không dám kinh động, lặng lẽ lùi ra. đỗ thiên ngạc đứng chắn cửa phòng. Ngoài mặt tuy tỏ vẻ thản nhiên, nhưng không để ý đến cuộc đối thoại giữa hai người. song trong lòng đang suy nghĩ lung lắm. Ông lẩm bẩm và nói. Đại Khái là ban giám sát cùng gia bang đã phát giác ra những điều khả nghi nơi đây, nên đã phái người đến điều tra. Bọn đánh lông tìm vết tới đây là tội Âu Dương Thống hay tội Thiết Mộc Đại Sư chứ không còn ai. Bất luận là bọn nào thì chẳng bao lâu nữa, nơi đây cũng nổi trận phong bạ. Vẻ mặt thượng quan kỳ mỗi ngày thấy một nguy ngập thêm Nếu không tìm được thuốc giải mê cho y Để lâu tất thành cố tật Nữ lang áo trắng đang bị xiềng Dù có võ công cũng không thi thố cho được Ta chỉ lừa trong y bất ý Điểm trúng huyết đạo của nàng Lấy bình thuốc giải mê cho thượng quan kỳ Rồi sẽ tính sau Bộng nghĩ như vậy Đỗ thiên ngạc quay lại nhìn trộm nữ lang áo trắng Thì thấy nàng cầm mắt lim dim Đứng tựa cửa sổ Vẻ mặt nàng lúc mừng lúc giận Không rõ đang có tâm sự gì Thượng Quan Kỳ đang đứng ngoài xa Đến bốn thước Đột nhiên vung tay lên nhằm người áo đen đánh một trưởng Đỗ Thiên Ngạc ngoái lại Trông thấy người áo đen lẩn tránh rất lẹ May mà Thượng Quan Kỳ phóng trưởng ra kịp Không thì chính mình đã bị thương Về tay người áo đen mất rồi Thượng Quan Kỳ đánh một trưởng không trúng Liền nhảy ra bên Phòng đuổi đánh người áo đen Liền Tuyết Kiều liếc mắt nhìn Đỗ Thiên Ngạc khẽ nói Người lại đậy Đỗ Thiên Ngạc trột dạ nghĩ thầm Trước nay nàng nói với ai câu gì cũng lên mặt hách dịch Như hạ lệnh cho kẻ dưới trướng Sao hôm nay lại ôn tồn như vậy chứ Bụng tuy nghĩ như thế Nhưng vẫn theo lời nàng tiến lại Còn cách liên tuyết kiều chừng ba thước Đỗ Thiên Ngạc đột nhiên dừng bước hỏi ngay Quận chúa có điều chi dạy bảo Liên tuyết kiều lại nói Ta xem thần chí ngươi vẫn sáng suốt Vậy ra thứ thuốc xá mệnh thần hoàn độc nhất trên thế gian của nghĩa phụ ta đối với người vẫn không công hiệu hay sợ. Đỗ Thiên Ngạc chớp mắt và đáp ngay. Quận chúa quả là mắt sáng như điện, nhìn rõ cả từng dây tơ kẽ tóc. Liên Tuyết Kiều nói ngay. Ta đã đem lòng ngờ vực ngươi từ lâu rồi. Đỗ Thiên Ngạc nghe cuộc đấu ngoài sảnh đường đang lúc kịch liệt. Trưởng phong phát ra vù vù. Đỗ Thiên Ngạc nghe cuộc đấu ngoài sành đường đang lúc kịch liệt, trưởng phong phát ra vù vù. Ông mạnh dạn tiến lại gần nàng thêm hai bước nữa và nói Ta chỉ đưa ra một cái là có thể điểm trúng những huyệt đạo trọng yếu trong toàn thân quận chúa biết chưa?" Liên tuyết kiều nói ngay Gã thiếu niên mặt vàng kia tuy là bạn của ngươi, song tâm thần gã đã hoàn toàn bị ta chi phối. Quyết gã không ra tay giúp ngươi đậu. Nàng quay đầu lại nhìn ra cửa sổ Lơ đãng nói tiếp Ta chỉ bảo gã một câu Là gã lập tức dừng tay Đem toàn lực ra đối phó với người Đỗ thiên ngạc sẵn rộng và nói Quận chúa nói không lầm Nhưng một khi quận chúa ra lệnh cho họ ngừng đấu ngoài kia Tức là rước lấy cái vạ sát thân đó Biết chưa?" Liên tuyết kiều liền nói Chờ chắc đâu Người quay lại mà xem Đỗ Thiên Ngạc quả nhiên quay đầu lại phía sau Bỗng thấy một luồng gió lướt qua mình Liên Tuyết Kiều đã nhảy vút ra cửa phòng Đỗ Thiên Ngạc rủa thầm một câu "Còn tiện tì này thật là xảo quyệt vô cùng Rồi băng mình đuổi theo sau Liên Tuyết Kiều Bỗng thấy Liên Tuyết Kiều lớn tiếng và quát Thôi không được đánh nữa Tiếng nàng sang sảng vang lên Dường như quyến rũ mãnh liệt thượng quan kỳ. Quả nhiên chàng thu trưởng nhảy lùi lại ngay. Người áo đen lạnh lùng nhìn thượng quan kỳ cùng nữ lang áo trắng và nói. Đệ tứ quận chúa đang bị vây hãm nguy cấp hiện rất trong mong người đến tiếp viện. Liên tuyết kiều hắng rộng chưa kịp hồi đáp thì người áo đen nói luôn. Nơi đây cũng bị con mắt do thám của bọn cùng gia bang đang theo dõi. Không chừng chỉ một lúc nữa sẽ có cường địch xông vào đây. Liên Tuyết Kiều vừa quay lại nhìn Đỗ Thiên Ngạc vừa nói Ta đã biết rồi Người áo đen đằng hãng và nói Vì vậy mà bản tòa quyết định tháo xiềng cho quân chúa để đối phó với cường địch Chờ khi xong việc sẽ chiếu luật thi hành." Đỗ Thiên Ngạc ngấm ngầm vận động chân khí để phòng vệ bản thân Và chuẩn bị sẵn sàng để khi cần thì nhảy sổ vào Liên Tuyết Kiều Đánh đòn sấm nổ không kịp bưng tay bỗng thấy liên tuyết kiều cười lên khanh khách và nói hà hà hà hà hà thế ra hầu ra lúc nào muốn xiềng ta thì xiềng muốn bỏ thì bỏ hay sao người áo đen lạnh lùng và đắp trong hai cái hại phải tìm cái nhẹ hơn bản tòa có quyền cân nhắc quận chúa đừng nghĩ làm chi cho nhọc lòng liên tuyết kiều cười và nói mắc xiềng vào cho ta thì dễ nhưng tháo ra thì rất khó đó Hầu gia tưởng tạm thời tháo xiềng để dùng sức ta chống cường địch, cường địch đi rồi, hầu gia lại dùng xiềng xích ta lại. Biện pháp hầu gia giỏi quá đấy. Người áo đen lạnh lùng và nói: Chuyến này bản tòa đi tuần tra cần giữ hành tung bí mật chứ không đem bọn tùy tùng. Liên Tuyết Kiều cười nói: Ha ha, đáng tiếc là bản quận chúa không phải thuộc hạ của hầu gia. Người áo đen nói ngay. Bản tòa lãnh trọng trách cầm đầu một địa phương. quân chúa tuy là một vị thiên kim của vương gia. Nhưng nói đến địa vị thì hãy còn kém bản tòa mấy bậc. Liên tuyết kiều trầm ngâm một lát rồi nói. Thôi được, hầu gia hãy tháo xiềng cho ta đi. Nghéo đen thò tay vào bọc, lấy ra một cái chìa khóa vàng rồi từ từ bước lại phía liên tuyết kiều. lão trật để mắt nhìn thượng quan kỳ, chỉ sợ chàng ra tay một cách đột ngột. lão cử động rất thận trọng tỏ ra lão biết rõ đường quyền của chàng rất lợi hại, chiêu thuật lại kỳ bí khiến lão lúc nào cũng nơm nớp. Liên Tuyết Kiều cười lên ha ha và nói ha ha ha ha, Đông Bình hầu hãy khoan tâm, không có lệnh ta gã quyết không dám động thủ đâu. Hầu gia cứ mạnh dạn lại đây. Người áo đen đằng hắng một tiếng rồi bước mau đi tới. Tuy lão ngoài mặt không tỏ ra khiếp nhược, song cách cử động không được tự nhiên. Lúc nào cũng rụt rè, lo lắng điều gì. Liên tuyết kiều đưa tay ra để chờ người áo đen tháo xiềng Đỗ thiên ngạc đứng sau lưng nàng. tuy ngoài mặt vẫn thản nhiên mà trong dạ nao nao. Vì hành tung nguy trang của ông đã bị bại lộ. Mà bây giờ liên tuyết kiều lại được tháo xiềng Tay không còn bị trói buộc. Tất không úy kỵ gì nữa. Không biết nàng sẽ đối phó với mình bằng cách nào. Nàng lại là tay võ nghệ cao cường, trí mưu tuyệt thế. Thật là một tay cảnh địch lúc này Đỗ Thiên Ngạc đứng cách Liên Tuyết Kiều không đầy ba thước, già tỷ ông hạ độc thủ một cách bất thình lình thì có thể trúng những yếu huyệt của nàng. Nhưng ông suy nghĩ hồi lâu, mấy lần Toan giơ tay lên định đột kích, nhưng ông không biết ma lực nào đã cản trở nên ông lại thôi. Đỗ Thiên Ngạc còn đang do dự chưa quyết thì người áo đen đã tháo xiềng cho Liên Tuyết Kiều. Nàng từ từ quay đầu lại, phóng tia mắt nhìn Đỗ Thiên Ngạc lạnh lùng cười và nói. Còn may đấy ha ha ha Đỗ thiên ngạc vờ như không nghe thấy tiếng Đứng yên mặt không biến sắc Người áo đen thu lại lấy xiềng vàng Cười lạt và nói Ha ha Bản tòa thường nghe mấy vị hầu gia nói chuyện Thì trong bốn quận chúa Đại quận chúa đây võ công tuyệt diệu Lại được vương gia sùng ái hơn hết có đúng không Liên tuyết kiều tủm tìm cười và nói Hầu gia quá khen đó thôi Ba vị muội nương tôi, mỗi vị có một bản lãnh đặc biệt. Vâng ra coi bốn chúng tôi như nhậu. Người áo đen hàm hồ đáp ngay. Quận chúa nói đúng đó. Liên tuyết kiều liền nói: Ta tưởng ta nên phân công ra mà hành động đi. Hầu ra người đi cứu viện đệ tứ quận chúa, còn ta ở lại để đối phó với những kẻ địch tìm vào đây. Người áo đen trầm ngâm một lát rồi nói. Nếu phân đà này đã bị người cùng ra bang khám phá ra không ai nên ở lại đây nữa đi Theo ý của tại Hạ thì tất cả mọi người trong cha này kể cả quận chúa nên đi tiếp viện cho đệ tử quận chúa rồi phóng lửa theo dụi hoặc bỏ nhà trống để cưng địch khó biết đâu mà dọ Liên Tuyết Kiều nói ngay Biện pháp của Hầu Gia tuy đúng nhưng hiện giờ chưa điều tra được rõ ràng mà đã hốt hoảng đốt nhà phí mất bấy nhiêu công lực của phân đà Kể thật đáng tiếc quá đi. nàng ngưng một lát rồi nói tiếp. nghĩa phụ thường giảng dạy ta, bất cứ làm việc gì cũng không được khinh suất, biết chưa? chưa dứt lời, đột nhiên nghe phía ngoài có tiếng chân người đi đến rất gấp. một bóng người vun vút tới nơi, thân pháp mạnh mẽ phi thường. lúc gã dừng chân mới nhìn rõ là một tiểu đồng mắt sáng, mình mặc áo lam. gã tiểu đồng này mới chừng mười ba, mười bốn tuổi. Mà nếm mặt trông đã già dặn. Gã đứng giữa nhà đại sảnh, đưa mắt từ từ nhìn người áo đen cùng liên tuyết kiều một lượt, rồi cất tiếng và nói. Đại quận chúa An Bảo đấy sao? Gã vừa nói, vừa nghiêng mình vái chào, rồi quay lại nhìn người áo đen nói tiếp. Xin kính chào hầu dạ. Liên tuyết kiều cùng người áo đen thấy gã tiểu đồng đến một cách đột ngột, đều lộ vẻ hoảng hốt. Người áo đen đáp lễ rồi hỏi ngay. Phải, chăng đại giá vương gia sắp đến đây. Đồng tử gật đầu, mỉm cười và đáp. Vương gia rất bận rộn, mà phải đến đây là vì sự yên nguy của quận chúa. Người áo đen hỏi ngay. Thế hiện giờ vương gia ở đâu? Đồng tử đáp ngay. Vương gia sắp tới đây. Người áo đen liền nói. Chúng ta phải mau mau ra nghênh giá thôi. Đồng tử lắc đầu cười đáp ngay Vương ra ngồi trước xe nhẹ Chỉ đem theo ba người tùy tùng Dọc đường không kinh động đến người các phân đà Không nên đi tiếp giá biết chưa Liên tuyết kiều đột nhiên quay lại nhìn Đỗ Thiên Ngạc Rồi giới thiệu với đồng tử Vị này vương gia mới thu phục Để cho vào hàng thị vệ Đồng tử liếc mắt nhìn Đỗ Thiên Ngạc hỏi ngay Thế võ công y thế nào Liên tuyết kiều đáp ngay Đứng vào hạng nhì hạng ba Chưa đương nổi trọng nhiệm Đồng tử áo lam từ từ bước lại Đưa tay ra chụp xuống cổ tay trái Đỗ Thiên Ngạc Đỗ Thiên Ngạc xoay mình né tránh Đồng tử áo lam cười lạt một tiếng Phóng chỉ ra điểm vào ngực Đỗ Thiên Ngạc Đỗ Thiên Ngạc thấy đối phương phóng chỉ Phát ra một dây kình phong Đòn đánh rất nặng liền vừa tránh đòn vừa nghĩ thầm Bọn này tên nào cũng thâm độc ghê gớm Không biết hắn làm gì mình đây Hay là Liên Tuyết Kiều đã ngấm ngầm ra hiệu cho đồng tử áo lam này Trừ khử mình đi cung nện. Nghĩ như vậy Thôn nhiên ông nổi lòng kháng cự, Lập tức phóng ra chiêu Nhật nguyệt tình huy Giáp công cả hai mặt trước và sau Đồng tử áo lam quát lên Giỏi Gã khoa chân bước tạt ngang né tránh Đồng thời phóng song phương ra phản kích Hai người đánh nhau Ở khoảng giữa nhà đại sảnh Và hậu đường Và cùng dáng chiếm thượng phong Trường đánh chỉ điểm trong vài lát Đã ngoài 30 chiều Gã đồng tử áo lam thốt nhiên lùi lại Cười bảo liên tuyết kiều Ha <cười> ha <cười> Người này võ công cũng giỏi đấy Chắc không phải là tay vô dạy Liên tuyết kiều cười lên ha <cười> ha và đáp, Ha ha ha ha Ta đã nói cho đông bình hầu biết Người này là quan ngoại tiên thần Đỗ Thiên Ngạc Tiếng tam lừng lẫy mấy chục nặng Đồng tử áo lam tuy coi họ đỗ tầm thường Nhưng cũng là một gã hiểu đời liền tủm tỉm cười và nói Thảo nào thân pháp mau lẹ té ra lại Đỗ thiên ngạc nghe giọng lưỡi đồng tử Ra điều một kẻ hiểu biết rất nhiều Bất giác đưa mắt nhìn lại gã Đến bây giờ người áo đen mới dường như có cơ hội nói xen vào Lão chắp tay nói với đồng tử áo lam Đệ tứ quần chúa bị bao vây Tình trạng rất là nguy hiểm nơi đây cũng bị con mắt cùng gia bang theo dõi, không hiểu vương gia bao giờ đến đây. đồng tử áo lam đáp ngay, cứu binh như cứu hỏa, chúng ta bất tất phải chờ vương gia nữa, bây giờ lập tức đi cứu viện đệ tứ quận chúa đi. liên tuyết kiều liền nói, "Tử muội nương ta là người rất cơ trí, lại biết người biết địch, chắc y không thí mạng với cường địch đâu. trong khoảng thời gian này chắc không có sự gì nguy hiểm. Các vị hãy khoan tâm Nếu có nghĩa phụ ta đến đây Xin hãy chờ người một lát đi Để người thân hành điều động Người áo đen dường như có vẻ Đặc biệt quan tâm đến đệ tử quận chúa Không chờ Liên Tuyết Kiều nói hết câu Đã ngắt lời Đại quận chúa tại hạ tưởng đệ tử quận chúa đã gửi thư Xin cứu viện chắc là đang bị nguy khốn Liên Tuyết Kiều trầm ngâm một lát rồi nói Đã thế Thì ta xin ở lại đây cự địch còn hai vị đi tiếp viện cho đệ tứ quận chúa không biết ý hai vị ra sao đồng tử áo lam đảo mắt nhìn đỗ thiên ngạc và nói ta muốn đưa vị này cùng đi chưa biết ý quận chúa thế nào liền tuyết kiều liền nói tốt lắm y là người nghĩa phụ mới thu phục làm thị vệ được tạm thời đặt dưới quyền điều khiển của ta hai vị đem y đi ta mong rằng y sẽ được trông nom cẩn thận Nếu để y bị thương thì e rằng nghĩa phụ ta không bằng lòng cho đậu. Đồng tử Áo Lam liền nói Quận chúa cứ yên lòng Vương gia có hỏi tội Tôi xin tự lãnh lấy Gã quay lại hỏi người áo đen Hầu ra có biết đệ tứ quận chúa bị vây ở đâu hay không Người áo đen gật đầu và đáp Đơn trường đã điều động hết những tay cao thủ phân đàn này để chờ lệnh Đồng tử Áo Lam ngắt lời Trong vòng 2 giờ vương gia sẽ tới đây Xin đại quân chúa bẩm vương gia trọ Liên tuyết kiều liền nói Hai vị cứ yên lòng ra đi đi Đồng tử áo lam chăm chú nhìn đỗ thiên ngạc bảo ngay Chúng ta đi thôi Đỗ thiên ngạc quay lại nhìn liên tuyết kiều Rồi đứng yên không nhúc nhích Liên tuyết kiều vẫy tay và nói Người cứ đi đi Giọng nàng rất ôn tồn Nét mặt thoáng lộ vẻ vui tươi Dường như nàng đột nhiên khôi phục lại tính tình nhu mì của người thiếu nữ Đỗ Thiên Ngạc lại từ từ đưa mắt nhìn Thượng Quan Kỳ tự hỏi Không biết mình đi rồi thân thế của anh chàng này sẽ ra sao Ông nhận thấy mình có một trách nhiệm nặng nề đối với Thượng Quan Kỳ Sự yên nguy của chàng ông phải gánh một phần lớn trong trách nhiệm này Nhưng tình thế này ông không có thì giờ để tính toán lâu hơn Tuy trong lòng rất bối rối mà phải cất bước ra đi Tại ông còn nghe tiếng Liên Tuyết Kiều nói bằng một giọng rất ôn nhu Người cứ yên tâm mà đi, các vị ấy sẽ chiếu cố cho. Người áo đen cùng đồng tử áo lam đứng sẵn chờ ngoài cửa Và thấy Đỗ Thiên Ngạc bước ra lập tức đi ngay Trong nhà tranh thôn nhân chỉ còn Liên Tuyết Kiều cùng Thượng Quan Kỳ Bầu không khí trở lại tĩnh mịch. Liên Tuyết Kiều nhìn theo bóng ba người ra đi vùn vút. Khi bọn người đã mất hút, nàng từ từ quay lại phía thượng quan kỳ, dịu dàng và nói. Người lại gần đây. Thượng quan kỳ nở một nụ cười ngơ ngác rồi chạy lại. Liên tuyết kiều khẽ đập tay xuống giường và bảo. Người ngồi xuống đây. Thượng quan kỳ đã mất hết khả năng tự chủ, nhất nhất đều tuân lệnh liên tuyết kiều Nàng từ từ móc trong bọc ra một cái bình ngọc, lấy ra hai viên thuốc nhưng còn cầm trong tay, chưa cho chàng uống ngay nàng đứng trầm ngâm không nói tựa hồ như đứng trước một vấn đề rất trọng đại thượng quan kỳ hai tia mắt như ngây như dại nhìn vào viên thuốc trong tay liên tuyết kiều liên tuyết kiều đột nhiên khẽ thở dài và nói hay nghĩa phụ ta sắp tới đây ta không thể cho ngươi uống thuốc giải được ngươi hãy trở lại ít lâu. thượng quan kỳ chỉ lỡ đãng gật đầu không nói gì chẳng qua là không hiểu câu nàng nói liền tuyết kiều lại từ từ bỏ viên thuốc vào bình ngọc thùng thẳng đến bên cửa sổ nhìn mây trắng lơ lửng bay trên trời lặng lẽ không nói gì suốt ngày mặt nàng tựa như có một đám xương lạnh đang bao phủ thốt nhiên nàng lộ vẻ bồn chồn lo lắng rõ trong lòng đang bị một vấn đề nan giải dày vò thượng quan kỳ ngồi trên giường lơ đãng nhìn sau lưng nữ lang áo trắng Trang bị một thứ thuốc mê kinh hồn khiến cho con người anh hùng, thông tuệ, khác thường đã mất hết bản tính và quên hết thật sự. Không còn phân biệt được ai là bạn, ai là thù, lệ thuộc vào liên tuyết kiều và chịu sự kiềm chế của nạn. Bớt thình lình, một thanh âm lạnh như băng vọng vào hỏi ngay. Kìa con, con có tâm sự chi vậy? Lời nói rất thân thiết ở trong miệng một người không chút thân thiện nói ra, trở nên lạnh lẽo khó nghe. Liên tuyết kiều vội ngoảnh đầu lại thì thấy một người mình mặc áo bào xanh, vẻ mặt lạnh lùng, đứng sừng sững trước cửa buồng. Bộ mặt trơ ra như gỗ, lạnh như băng, rất khó coi. Thật là bộ mặt của sát chết trong quan tài mới móc lên. Liên tuyết kiều không tự chủ được nữa, phát run, hấp tấp chạy lại cất tiếng gọi to. Nghĩa phụ, con... Người áo xanh khẽ hé miệng ngắt lời còn đã bị vất vả nhiều lại bị mất một thanh gươm sứ giả liền tuyết kiều vội vàng quỳ móp xuống và nói nữ nhi chưa hoàn thành được sứ mạng của vương phụ giao cho tội đáng môn thác người áo xanh đồn nhiên thò tay ra khỏi áo rộng thùng thình đỡ liền tuyết kiều dậy cặp mắt lạnh như băng lại chăm chú nhìn vào thượng quan kỳ từ đầu đến thân y nhìn kỹ hồi lâu hỏi ngay gã này là ai Liên Tuyết Kiều đáp ngay Thời kỳ nữ nhi còn ở mẫn phổ Đã thu gã làm thuộc hạ Phụ vương thấy gã có điều chi đáng để ý Người áo xanh từ từ buông Liên Tuyết Kiều ra Và nói Phải chăng gã đã bôi thuốc cải trạng Liên Tuyết Kiều liền đáp Phụ vương thật quả là mắt sáng như điện Gã quả đã bôi thuốc cải trang Xong từ lúc nữ nhi phát giác ra Đã lục tìm khắp trong mình gã Mà không thấy thuốc khôi phục bản tướng ngừng một lúc nàng lại nói tiếp nỡ nhi cùng gã này đều lọt vào tay cùng gia bang chắc là thuốc phục dạng của gã đã bị người cùng gia bang lấy đi mất rồi người áo xanh trầm ngâm một hồi rồi bảo ngay còn hãy đem những việc bị bắt ra sao thoát thân thế nào thuật kỹ lại cho ta nghe cõi liền tuyết kiều liền nói Con xin vâng mệnh rồi nàng đem việc đánh nhau ở bên sông Việc bị bắt vào hắc lâm cho đến lúc thoát hiểm Thuật tỉ mỉ một lượt Nàng biết rõ tài xét việc của người áo xanh Nên không dám nói dối nửa câu Người áo xanh nghe xong Thốt nhiên tùm tỉm cười và nói Hay lắm hay lắm <cười> Còn kể không sai một chữ nào Liên tuyết kiều biết rằng đã qua một trạng nguy hiểm Nàng liên nói Nữ nhi dù lớn mặt đến đâu Cũng không dám dối trá phụ vương một lợi Người áo xanh liền nói Vì con lỡ tay bị bắt Suýt hỏng cả kế hoạch toàn bộ của ta Nếu con có điều tra ở lão mẫn Biết được Tam Bảo giấu ở đâu Thì có thể lấy công chuộc tội Liền Tuyết Kiều lại sợ run lên Nghĩ thầm Mình chịu khổ mấy năm trời Trải bao phen mạo hiểm gian nan Làm con gái lão mẫn Nhục nhã thế này nguy hiểm là thế Tưởng không tra ra Tam Bảo Thì cái khổ nhục cũng đáng một lời khuyến khích bỗng người áo xanh buông tiếng cười the thế thâm độc hỏi ngay phải chăng lòng con đang hậm hực ha ha liền tuyết kiều khác nào người bị đánh luôn mấy đòn bất giác du lên bần bật vội vàng và đáp Nữ nhì chịu ơn phụ vương dưỡng dục cùng giáo huấn dám có lòng bất phục lời phán quyết của phụ vương người áo xanh khẽ đằng hắng một tiếng rồi nói còn biết thế là tốt ngừng một giây y lại nói Đối với ta, ta vẫn giữ một lòng nghiêm khắc, chỉ có bốn chị em con là hơi nới tay. Nếu quả là các con tự mình hối lỗi, không đổi dạ, lòng trung trinh thì tự nhiên ta đối xử với các con một cách đặc biệt. Nhưng lại nếu các con ăn ở hai lòng thì lại bị trừng phạt nặng hơn người khác biết chưa? Liên Tuyết Kiều liền nói Một khi lệnh phụ vương ban cho, nỡ nhi nâm nấp trong lòng, chẳng dám đơn sai, đem thân mình buộc vào pháp lệnh thội nàng khẽ thở dài nói tiếp. Hey, vừa rồi Đông Bình Hầu đem chiếc xiềng vàng của Phụ Vương ban cho y để cột người con lại, con thấy xiềng cũng như thấy mặt Phụ Vương không dám có một chút cử động ngỗ nghịch nào. người áo xanh cười lạt và nói ngay. Ha hey, ha, hey, giả tỷ ngươi không đánh mất thanh kiếm sứ giả, thì Đông Bình Hầu dù có được ta ban xiềng vàng cũng không dám thiện tiện lấy ra để động chạm vào người các con liên tuyết kiều đột nhiên ngẩng mặt lên nước mắt chảy quanh và nói lưỡi gươm sứ giả đã hệ trọng như vậy nỡ nhi xin cùng gã thuộc hạ mới thu đường này trở lại cùng gia băng bớt luận thế nào cố gắng thiết pháp lấy về cho băng được người áo xanh khẽ lắc đầu không nói gì chỉ đưa mắt nhìn thượng quan kỳ hình như đã quen biết thiếu niên này Hay đã được gặp ở đâu nhưng chưa nhớ ra được Y nhìn hồi lâu thấy có cảm giác hoảng sợ Thượng quan kỳ bị thuốc mê chi phối tâm thần Con người trở nên ngơ ngác Chàng chẳng lúc nào vui cười mà không khi nào hoảng sợ Người áo xanh chừng mắt nhìn chàng Thì chàng cũng chừng mắt nhìn lại Liên tuyết kiều ngấm ngầm để ý Thấy vẻ mặt nghĩa phụ thay đổi luôn luôn Hai mắt không ngớt rung động Tuy mắt y giống mắt người chết Khiến người ngoài khó mà biết được lúc y có cảm giác kỳ dị có điều lúc nào mắt y chuyển động luôn luôn thì đồng thời trong lòng y cũng có nhiều điều nghĩ ngợi lung lắm liền tuyết kiều thấy người áo xanh xúc động trong lòng nghĩ thầm trước nay nghĩa phụ gặp việc gì cũng vẫn trầm tĩnh bất luận là những việc to tát đến đâu cũng ung dung đối phó không bao giờ lộ ra ngoài mặt thế mà phen này tình hình thật là khác thường hai cái gã này có điều gì liên quan đến nghĩa phụ hay chẳng liền tuyết kiều còn đang suy nghĩ như vậy bỗng thấy người áo xanh lên tiếng nào rồi tiến lại trước thượng quan kỳ liên tuyết kiều thốt nhiên thấy ớn da gà bớt giác đưa mắt chú ý nhìn người áo xanh nàng biết rõ người áo xanh chỉ giơ tay lên một cái là kết liễu xong tính mạng của thượng quan kỳ y giết người dễ dàng như dẫm chết con kiến trước khi ra tay lại tuyệt không thấy triệu chứng gì để đối phương nhìn thấy vẻ mặt cũng không nổi sát khí vì bộ mặt y trơ như gỗ Ý tức giận hay mừng vui, nét mặt vẫn thế thôi. Thượng Quan Kỳ tuy thần trí đã bị thuốc mê chi phối, song ngũ quan chưa mất hết tác dụng. Hai mắt chàng chằm chập nhìn người áo xanh. Từ lúc khởi đầu cuộc xung đột kịch liệt, liên Tuyết Kiều có hai ý nghĩ trái ngược nhau. Nàng không dám phản kháng thần oai của người áo xanh, mà cũng không muốn tính mạng Thượng Quan Kỳ chết một cách vô tội vạ dưới bàn tay của y. Thôn nhiên, nàng phát giác ra một điều, là anh hùng thiếu niên mặt vàng khè, khô đét, tay vượn, lưng ong kia, đã xâm chiếm tâm hồn của nàng. Lúc bình thường nàng không nhận biết cảm giác này, xong đến lúc chàng gặp hoàn cảnh nguy hiểm đến tính mạng, thì nàng đau khổ vô cùng. Nàng chỉ cần giơ tay lên một cái là thượng quan kỳ lập tức mạnh dạn, bước ra để đánh nhau thí mạng với người áo xanh. Bình sinh nàng có bao giờ lo lắng cho ai, nên chưa nếm mùi đau khổ đến bản thân khi bận tâm băn khoăn vì người khác. Người áo xanh từ từ giơ tay phải lên Thong thả đặt lên xương sống thượng quan kỳ Lạnh lùng hỏi ngay Người có nhận ra được ta không? Lúc này y chỉ phóng nội lực ở lòng bàn tay ra một cái Là lập tức thượng quan kỳ phải giật gân mà chết ngay Thượng quan kỳ lắc đầu mơ màng toét miệng ra cười Người áo xanh đột nhiên quay đầu lại Nhìn liên tuyết kiều và hỏi nàng Gã đã uống nhiều thuốc mê rồi phải không? Liền Tuyết Kiều dẹp bộ mặt lo âu, cất tiếng đáp ngay. Gã này võ công tuyệt cao, khó cầm đầu, nên nữ nhi không dám coi thường mà phải cho gã uống một liều rất nặng. Người áo xanh khẽ nhanh miệng và nói. Con để gã cùng ta thử mấy chiều để xem võ công gã ra sao? Liền Tuyết Kiều là người thông tuệ khác thường, vừa nghe lời người áo xanh nói đã hiểu dụng ý của y ngay. Nàng nghĩ thầm trong bụng. Từ lúc Nghĩa Phụ ta thấy gã này, trong lòng bỗng sinh ra mối nghi ngờ, có điều mặt gã đã nhồi thuốc cải trang nên người chưa nhận ra được, nên Nghĩa Phụ mượn cơ hội động thủ để xem đường lối võ công, hoặc giả có thể chứng minh được sự ước đoán hay chẳng. Cứ xem tia mắt sắc nhọn của Nghĩa Phụ, thì gã này tất đã gặp người rồi. Trong khi nghĩ ngợi, Liên Tuyết Kiều nhớ lại trong bọn tân khách đến viếng tang tại mẫn phủ, có một nhân vật giống như con vượn đi cùng quan ngoại đỗ thiên ngạc. Điểm ký ức này khiến cho nàng liên tưởng đến một chàng thiếu niên anh Tuấn cùng ngồi với hai người kia một chỗ. Liên tuyết kiều tập trung tư tưởng để nghĩ ngợi liên miên, quên khuấy mất, không trả lời câu hỏi của người áo xanh. Bỗng thấy người áo xanh lạnh lùng hỏi ngay. Phải chăng con sợ ta đánh chết gã đấy? Liên tuyết kiều giận mình, đã một cách rất là khôn ngoan. Hài nhi đâu dám để cho thuộc hạ so chiêu với phụ vượng. Liên Tuyết Kiều ngấm ngầm kinh sợ, vì nàng biết võ công nghĩa phụ nàng siêu quần xuất chúng. Y đã đồng thủ với ai thì đối phương không chết cũng bị thương, chưa có ai được yên ổn mà vẹ Thượng Quan Kỳ võ công cao cường, song quyết không là đối thủ của y. Nàng biết rõ nếu mình hạ lệnh cho Thượng Quan Kỳ đồng thủ với người áo xanh thì chẳng khác nào xua dê vào miệng cọp. Nhưng nàng không dám trái lệnh người áo xanh, phải cố trấn tĩnh tươi cười nói đỡ cho chàng trong bọn thuộc hạ của nữ nhi thì võ công gã này hơn cả gã là một thứ đồ dùng đắc lực xin phụ vương nhẹ đòn trọ người áo xanh nói ngay ta biết rồi con bảo gã đông thủ ngay đi liền tuyết kiều chăm chú nhìn thượng quan kỳ rồi giơ tay phải lên thượng quan kỳ ở trên giường nhảy ngay xuống rồi nhảy xổ vào người áo xanh đánh ra một trường kim báo lộ trạo vào trước ngực Đó là một chiêu bình thường nhưng chàng vận động cả 10 phần kinh lực nên uy thế cực kỳ mãnh liệt. Hai vai người áo xanh hơi run lên, người y đã nhảy lùi vào nhà đại sạch. Thượng quan kỳ ra một trưởng chưa trúng, lập tức biến chiêu, giơ hai tay lên đỡ ngực phóng mình đuổi theo. Người áo xanh cất tiếng khen và nói, khinh công giỏi đấy. Rồi không chờ thượng quan kỳ đứng vững đã phóng trưởng ra phản kích, một luồng kinh lực hung mãnh tuyển luân đánh ngang trở lại. Liên tuyết kiều thấy người áo xanh phóng trường lực gây gớm Thì trong lòng sợ run lầm bầm và nói e rằng gã khó chống nổi trường lực này Rè đâu tình hình diễn biến ra ngoài sự tưởng tượng của nàng Thượng quan kỳ xoay hai trường ra chiêu Nghìn vân phùng nhật để chống lại một cách cương cỡ Hai luồng trường lực chạm nhau trên không Xoáy lại như cơn gió lốc Người áo xanh lại nói Trường lực mạnh đấy rồi thốt nhiên xoay người di rời sang bên tả năm bước thượng quan kỳ đuổi sát như bóng theo hình hai quyền đánh theo thế liên hoàn như hoa bay trước gió và chỉ trong trước mắt chàng đã đánh luôn tám quyền tám quyền này đi liền thành một khối tuyệt không một khe hở người áo xanh không có chỗ nào phản kích nhưng công lực y rất thâm hậu tuy không phá được thế của đối phương mà vẫn phong tỏa giữ kín thế thủ Liên Tuyết Kiều nhìn thấy Thượng Quan Kỳ thần dũng lại càng hồi hộp vì võ công chàng càng cao thì người áo xanh càng động sát khí mà chàng khó lòng thoát khỏi độc thủ của đối phương. Nghĩ như vậy nàng cảm giác thấy cuộc sống của Thượng Quan Kỳ là hệ trọng. Nhưng nàng cũng không hiểu tại sao nàng lại có cảm giác như vậy. Phải chăng nàng bội phục Thượng Quan Kỳ là người anh dũng hay chàng là người rất quan trọng để bảo hộ bên mình nàng? Lúc ấy Người áo xanh cùng thượng quan kỳ đã ngừng cuộc tỷ thí bằng nội lực. Hai người đứng xa nhau chừng mấy thước và cùng phóng ra những chiêu biến hóa kỳ dị để tranh đoạt thượng phong. Người áo xanh nét mặt vẫn trơ như đá, không lộ vẻ vui mừng hay tức giận. Còn thượng quan kỳ thì bị thuốc mê kìm hãm tâm thần, cũng mặt lạnh như tiền. Hai bên đang đông thổ để tranh thắng bại mà thần sắc vẫn không có chút tỏ ra thù nghịch. Những thế trưởng biến hóa vô cùng của hai bên khiến cho Liên Tuyết Kiều chú ý theo dõi Bỗng người áo xanh la lên Bảo gã dừng tay đi thôi Liên Tuyết Kiều giữa bàn tay trắng nõn vẫy một cái khẽ bảo thượng quan kỷ Dừng tay Người áo xanh thu trưởng thế lại rồi hỏi ngay Gã họ gì Liên Tuyết Kiều đáp ngay Còn cũng chưa biết gã họ gì Người áo xanh lại nói Võ công của gã này rất kỳ dị Để gã át sinh hậu họa Liên tuyết kiều du lên hỏi ngay Phải giết y ngay bây giờ hay sao? Người áo xanh trầm ngâm một lát rồi nói Hiện giờ đang lúc cần người bản lãnh gã đủ để chống trọi cả mọi mặt Nên tạm thời phải để gã sống Nhưng trong vòng 10 ngày Tất phải giết y để tránh hậu họa Liên tuyết kiều nói ngay Tuy còn bị người cùng Gia Bang bắt được May mà chưa đến nỗi bị thương Xin phụ vương đinh đoạt việc này cho Người áo xanh toét miệng cười và nói Ha ha ha Ta đã điều động nhân vật mấy nơi vào sâu đất trung nguyên Để cố làm dối loạn tai mắt bọn cùng Gia Bang Khiến bọn chúng phải điều động hết những tay cao thủ đi khắp nơi Mà để chống tổng trại quân sợn Giờ mình sẽ tụ tập những tay cao thủ Đánh một trận là phá hủy được cơ nghiệp của bọn họ ngay Bằng cách thiêu dụi trại quân sợn Không còn để một viên ngói nào lành lặn Hành động này tuy không làm cho thực lực mình mạnh lên Nhưng chỉ cốt làm tê liệt mấy tỉnh trung nguyên của cùng gia bạn Có điều bọn họ đã nổi tiếng giang hồ Mà đánh cho họ phải tàn tạ là việc rất khó khăn Liên Tuyết Kiều liên nói "Phụ Vương thật là thần cơ diệu đoán Người đời khó lòng dò được Người áo xanh nói tiếp Hiện ba chữ cổn long vương tuy người các giới võ lâm đều biết hết Nhưng rất ít người biết đến gốc gác của bọn ta Được như thế cố nhiên là nhờ sức thuốc mê khiến cho bọn thuộc hạ không dám sinh lòng phản bạn Khi thấy có điều khác lạ là lập tức xử quyết ngay Đông Nam Tây Bắc bốn vị hầu gia tuy chúng quyền trọng Sau những việc cơ mật thì bọn họ vẫn chưa được tham dự Chỉ biết nghe lệnh ta mà thi hành thôi Ngừng một lát y lại nói tiếp Mấy năm nay ở Mẫn Phủ chắc là cực lắm đúng không? Liên Tuyết Kiều nói ngay Đó là bổn phận của con Đối với ân đức nuôi dạy của phụ vương Dù có muôn thác con cũng chưa đủ báo đẹp Người áo xanh liền nói Con có quan niệm như vậy thì còn gì bằng Nhưng trước đây ta vẫn chủ trương thà mình phụ người Chứ không để ai phụ mình Bất luận tình thân như cha con hay vợ chồng cũng thế mà thôi Liên tuyết kiều đột nhiên cảm thấy một luồng ớn lạnh từ sương sống lên đến đỉnh đầu Trong lòng bàn tay nàng mồ hôi ra ướt đẫm Nàng cố gắng nén lòng xúc động để giữ cho thanh âm bình tĩnh Dáng tạo ra một nụ cười và nói bằng một giọng ôn hòa Phụ vương có điều chi dạy bảo Dù muốn thác con cũng không tự Người áo xanh nói ngay Ta muốn con ăn một chút này Liên tuyết kiều liền nói Dù là độc dược uống vào, đứt hết ruột gan, con cũng xin uống một hơi cạn sạch. Người áo xanh nói ngay. Nếu vậy thì hãy. Đột nhiên, y thò tay vào bọc, lấy ra một cái bình ngọc, móc hai viên thuốc khác màu, nói tiếp. Hai viên thuốc ta cầm đây, màu sắc khác nhau, con vận khí đi rồi uống. Liên tuyết kiều giơ tay ra, cầm lấy hai viên thuốc. Người áo xanh cười và nói. Hãy đặt xuống đi. Ha, ha, ha. Liên tuyết kiều vừa cầm hai viên thuốc đặt trả vào lòng bàn tay của người áo xanh rồi hỏi ngay. Phụ vương còn muốn chỉ thị điều trị. Người áo xanh liền đáp. Hai viên thuốc này đều do chính tay ta chế ra. Một viên phát độc chậm. Sau khi uống, nó từ từ thấm vào nội tạng làm cho hư nát. Đại khái là sau một năm mới bộc phát ra mà chết đi. Còn viên thứ hai lại tăng ra công lực cho thêm tuổi thọ, bổ ích cho thân thể. Bây giờ ta để hai viên thuốc lên trên bàn bát tiền để con chọn lấy một viên mà uống đi. Liên tuyết kiều liền nói. Nữ nhi xin tuân lệnh phụ vượng. Người áo xanh quả nhiên đặt hai viên thuốc xuống bàn rồi vừa ra bước lui vào góc nhà vừa nói. Con cứ tự ý chọn thuốc mà uống, không cần phải ngó tạ. Liên tuyết kiều đáp ngay đa tạ phụ vượng Cắm mắt của nàng chú ý hai viên thuốc Thì một viên xanh biếc Còn một viên trắng tinh Cả hai viên sáng bóng Nàng nghĩ mãi rồi đưa tay cầm lấy viên thuốc màu xanh biếc Người áo xanh đột nhiên lạnh lùng và hỏi Sao người không lấy viên trắng đi Liên tuyết kiều trong lòng xúc động Nước mắt chảy quanh Thông thả hỏi lại Thưa, thưa phụ vượng Viên xanh biếc này phải chăng là thuốc độc Người áo xanh cười lên ha ha và đáp. Ha ha ha ha ha, còn hãy nhìn màu sắc nó mà phân biệt đi. Liên tuyết kiều giơ tay áo lên lau nước mắt, tiến lại gần lại và nói. Ơn đức phụ vương nuôi dưỡng bấy lâu, hai nhi đành không báo đáp được. Người áo xanh hắng giọng nhưng chưa bảo sao, thì liên tuyết kiều lại nói tiếp. Sở dĩ nữ nhi uống viên thuốc này là vì phụ vương đã sinh lòng nghi ngờ nhi nữ. Con lấy cái chết để tỏ rõ lòng trung cạn Ngừng một lát Nàng lại nói Trước khi con chết đi Có mấy lời muốn trình bày lại phụ vượng Người áo xanh nói ngay Được lắm Có điều gì con cứ nói đi Liên tuyết kiều liền nói Phụ vương đối với bốn chị em con Tuy đều hết lòng yêu dấu Thế mà người ta cứ đồn rằng Riêng con đây được phụ vương thương hơn hết Người áo xanh lại nói Có thế chúng ta cũng nghe họ nói vậy đó Liên tuyết kiều lại nói Vì thế hai em con sinh lòng đố kỵ Lúc nào cũng muốn tìm cách hại con Người áo xanh nhìn liên tuyết kiều Bằng một con mắt lạnh lùng hỏi ngay Thế con có lấy làm bất bình Về sự phán xét của ta hay không Liên tuyết kiều đáp ngay Dù con có lớn mật đến đâu Cũng không dám căm hờn về sự phán xét của phụ vượng Nhưng con nhận thấy hai cô em tàn nhẫn thái quá Ai lại vì muốn tranh lòng sùng ái của phụ vương Mà coi con như kẻ cựu thổ Muốn giết được con mới cam tậm Ngừng lại một giây nàng lại nói tiếp Con vâng lệnh phụ vương ẩn thân tại mẫn phủ trong mấy năm trời Dù chẳng lập công trạng gì cho lắm Nhưng vẫn chưa xảy ra sự gì lầm lỡ Bọn cùng Gia Bang thế lực rất lớn Lại bao nhiêu cao thủ Trong mấy năm con ngấm ngầm nắm giữ mọi việc Tại mẫn phủ Tùy cơ ứng biến, mọi sự trơn trụ Không ngờ đến lúc cuối cùng Bị thua về tay cùng Gia Bang Người áo xanh dường như không nhấn nại được nữa Vẫy tay và nói Thôi đừng có nói nữa đi Liên tuyết kiều về mặt đau khổ Gượng cười Chăm chú nhìn viên thuốc xanh biếc cầm trong tay Há miệng ra Cầm viên thuốc từ từ bỏ vào Thượng Quan Kỳ ngẩn ngơ đứng bên Liên Tuyết Kiều Chàng thộn mặt ra mà nhìn đôi má ửng hồng Liên Tuyết Kiều đang bỏ thuốc vào miệng Thì thốt nhiên ngéo xanh lớn tiếng quá to Hãy dừng tay đi Liên Tuyết Kiều tự hồ vẫn còn lưu luyến cuộc đời Nghe người áo xanh quát như vậy Đột nhiên dừng tay lại ngéo xanh từ từ đưa tay ra và nói Trả lại cho ta Đồng thời y đưa tay phải ra cướp viên thuốc lại và nói tiếp còn chọn đúng đấy viên thuốc xanh biếc này trông bề ngoài tưởng là thuốc độc song sự thật là một linh đơn cố nguyên bảo mệnh giả tì con không do dự gì cứ bỏ vào miệng mà nuốt ngay thì sẽ bổ ích cho con rất nhiều lão vừa nói vừa cầm viên thuốc bỏ vào miệng và nuốt đi liền tuyết kiều nghĩ thầm mình đoán quả không sai viên thuốc này màu sắc thảm đạm mà lại không độc tuy trong lòng nghĩ như vậy Nhưng ngoài mặt nàng làm bộ ngạc nhiên, đứng ngây người ra. Liên tuyết kiều từ thùa nhỏ đã đầy sát khí. Những hoàn cảnh biến ảo khôn lường đã nuôi cho nàng thành một tập quán có thể khóc đấy mà lại cười ngay đấy. Người áo xanh cất viên thuốc trắng đi rồi nói. Trước khi chưa rõ hết mọi hoàn cảnh thì khó mà phán xét được công tội của con. Bây giờ hãy tạm dẹp việc này lại, chờ bao giờ ta xét rõ chân tướng rồi sẽ liệu. Người xanh đưa mắt nhìn thương quan kỳ và nói Nhờ võ công Gã này có thể đè trọng trấn một nơi Nhưng có điều đáng tiếc là không thể giữ gã lâu được Hiện giờ đang lúc cần người Chờ cho việc xong rồi sẽ giết đi Còn đưa gã đi ngay một nơi Đột nhiên Người áo xanh nói nhỏ đi Liên tuyết kiều vốn biết nghĩa phụ có tính đa nghi, nghiêm khắc Nàng liền chú ý lắng tai nghe Quả nhiên, người áo xanh dùng phép truyền âm nhầm mật và nói Ta đã điều động nhiều tay cao thủ tụ tập tại Trung Nguyên, dẫn dụ những tay cao thủ cùng Gia Bang đi vào con đường sai lạc. Bớt thình lình, có tiếng bước chân rất là cấp bách, rồi thấy một đại hán tay cầm đơn đau, hớp tấp chạy vào đại sảnh, đứng sững trước cửa. Gã đưa mắt nhìn người áo xanh, rồi quay mặt lại nói với Liên Tuyết Kiều. "Bẩm quận chúa, có người tự xưng là đường toàn bên cùng Gia Bang đến thăm quận chúa. Gã này tuy thuộc hạ cổn Long Vương, Nhưng chưa rõ vị thủ lãnh của người cầm đầu mình là ai Nên không biết mặt người áo xanh Liên tuyết kiều đưa mắt nhìn người áo xanh Rồi hỏi đại hán Bọn họ có mấy người? Đại hán đáp ngay Cả thầy có bốn người kể cả gã đánh xe Liên tuyết kiều liền nói Thôi được rồi ra mời họ vào đây Đại hán vâng lời trở gót đi ra Người áo xanh khẽ bảo liên tuyết kiều ta từng nghe tiếng đã lâu, gã tiêu giao tú tài đường toàn bên cùng gia bang là người túc trí đa mưu, hắn đến đây tất có việc gì? liền tuyết kiều lại nói, phụ vương có muốn hội kiến hắn hay không? người áo xanh nói, không cần, ta ở ẩn trong này để nghe hắn nói với con những gì. liền tuyết kiều lại nói, nỡ nhi xem ra thì gã đường toàn này không biết võ công, những người tùy tùng hộ vệ cho hắn hẳn là những tay cao thủ cùng gia bạn người áo xanh ngoác miệng ra cười và nói ha ha ha còn cứ hội kiến với hắn đi thử xem hắn nói gì nói xong y ẩn vào sau nhà liền tuyết kiều thở phào một cái từ từ đi ra cửa nhà đại sảnh ngẩng lên trong đám mây trắng lơ lửng bên trời trong lòng cực kỳ bối rối tiếng bước chân lạo xạo đã vào tới nơi nàng quành đầu nhìn ra thấy tiêu giao tú tài khăn đóng áo lam đi trước Theo sau lão là hai người thiếu niên diện mạo thanh tú, lưng đeo bảo kiếm. Đường toàn còn ở đằng xa, đã thi lễ, tiếng nói sang sẵn. tại hạ đến đây đồn ngột, làm kinh động quận chúa. Liên tuyết kiều lạnh lùng và nói. Kể ra, ngươi cũng lớn mật thật đó. Đường toàn tùm tìm cười, đáp bằng một câu sáu ngữ. Hai nước giao tranh không chém xứ giả. tại hạ tới đây tuyệt không ác ý gì cả đâu. Liên tuyết kiều nghiêng mình và nói ngay. Ai không chém sứ giả là người ấy tốt đó, mời sứ giả vào trong sảnh được Đường toàn thùng thỉnh bước vào, tự động ngồi ngay xuống ghế bành Hai gã thiếu niên đeo kiếm đứng hai bên. Liên tuyết kiều đỏ mắt nhìn hai gã thiếu niên, cười lạt và nói. Hè, người ỷ vào sức hai gã này mà dám thiên tiện vào nơi đầm rồng hang cọp thì lại càng to gan lắm rồi. Đường toàn cười đáp Tại hạ nào phải đến đây để gây sự cho đậu? Liên tuyết kiều dưng cặp mắt tròn xoe rồi cười hỏi ngay. Thế ngươi có việc gì hay đến đây để tìm ta? Đường toàn đưa mắt ngó thương quan kỳ không đáp ngay câu hỏi của Liên tuyết kiều nói sang chuyện khác. Vị này trúng độc nặng lắm nhỉ? Liên tuyết kiều vẫy tay khẽ bảo thương quan kỳ. Người ra giữ cửa lớn đi. Thượng quan kỳ tông mình nhảy ra đứng trước cửa nhà đại sảnh quay mặt vào để giữ lối ra. Hai gã thiếu niên đeo kiếm đứng bên đường toàn đảo mắt nhìn thượng quan kỳ nhưng vẫn đứng yên không nhúc nhích. Đường toàn rút quạt ở cổ áo ra, phe phẩy và nói. Liên cô nương cũng tin rằng tài hạ vào nơi đầm rồng hang cọp hay sao? Liên tuyết kiều đáp ngay. Dù ngươi có phải thông gieo là lưỡi, nước chảy là tài, thì bữa nay muốn yên lành ra khỏi đất này tưởng cũng khó lòng Đường toàn cười lạt và nói, Hê hê, tử thập bát kiệt bên cùng gia bang đã bao vây tòa viện này. Tài hạ chỉ ra lệnh một tiếng là bốn mặt tám phương sẽ đánh ập vào ngay. liền tuyết kiều không khỏi trột dạ, song ngoài mặt vẫn tỏ ra vẻ bình tĩnh và nói, Ta lại sợ rằng ngươi không đủ thi giờ để hạ lệnh đó đầu. Ngừng một giây nàng nói tiếp Ngươi hãy nói cho ta biết đến đây có việc gì rồi sẽ xem ai hạ ai Đường toàn vẫn phe phẩy cây quạt và nói Tại hạ muốn vào đây để hỏi cô nương về tin tức một người Liên tuyết kiều hỏi lại Ai Đường toàn đáp ngay Cổn Long Vương Liên tuyết kiều cau mày hỏi lại Ngươi muốn ý kiến Cổn Long Vương sao Đường Toàn liền đáp Đúng thế, ta muốn ý kiến y để chứng thực một điều Liên tuyết kiều hỏi lại Điều gì? Đường Toàn nói ngay Ta vẫn nghĩ trong bụng y là một nhân vật dị thường tung hoành thiên hạ Chẳng biết có đúng hay không Liên tuyết kiều cả cười và nói Ha ha ha ha Ngươi có biết lề lối muốn ý kiến cổ Long Vương phải thế nào hay không? Đường Toàn đáp ngay Xin cô nương chỉ giáo cho Liên Tuyết Kiều liền nói Muốn được vào ý kiến cổn Long Vương chỉ có hai đường Một là sen vào đầu hàng để làm môn hạ Suốt đời hết dạ trung thành Còn điều thứ hai thì vòn vẹn chỉ có hai chữ Chịu chết mà thôi Đường Toàn tùm tìm cười và nói Hè hè điều đó tại hạ e rằng cô nương không tác chủ được đâu Cả hai đường lối này, đường mẫu đều không muốn. Liên tuyết kiều lại nói. Người đã không muốn thì đừng yết kiến vương gia nữa là hơn. Đường toàn nói. Ta nhất định hội kiến với ị. Liên tuyết kiều run lên, cả giận và nói. Cổn Long Vương là nhân vật thế nào, mà bất luận để kẻ nào vào cầu kiến cũng được đây. Đường toàn cười lạt và nói. Ha ha, cô nương đừng vội nóng tính. Nếu được mẫu đoán không lầm thì cổn Long Vương hiện nấp trong khe nhà kia Liền Tuyết Kiều không quay đầu lại, vẫn thản nhiên cười lạt và nói. Trên trốn giang hồ thường đồn đại ngươi là người túc trí đa mưu, nhưng chưa từng thấy ai nói võ công ngươi hơn người Đường Toàn cười nói ngay. Văn tài võ học đều rất được việc, trong thiên hạ không nhất định chỉ có võ công mới giải quyết được mọi việc biết chưa Liên tuyết kiều với tay bảo thượng quan kỳ Lại đây Người lại cho y ném mồi đi Thượng quan kỳ nhìn theo tay Liên tuyết kiều từ từ bước lại Hai chàng thiếu niên tuấn tú Đứng bên hộ vệ cho đường toàn Đột nhiên tiến ra hai bước để chắn phía trước đường toàn Ánh hào quang lóe lên Hai gã đã tuốt kiếm ra khỏi vỏ Bỗng nghe một thanh âm lạnh như băng truyền ra Hãy dừng tay Liên tuyết kiều không cần quay đầu lại cũng hiểu thanh âm đó lại liền khoát tay lớn tiếng bảo Thượng quan Kỷ. "Ngươi hãy lùi lại đi." Thượng quan Kỷ đưa mắt nhìn liên Tuyết Điểu một cái rồi lui. Đường Toàn ngoảnh lại xem, thấy một người mặc áo xanh đứng trước cửa hậu đường, bộ mặt trợn như đá, không lộ vẻ chi hết. Người này không có vẻ gì khác lạ, ngũ quan cũng ngay ngắn, chỉ có bộ mặt như người chết rồi, khiến ai trông thấy cũng phải rùng mình. Đường Toàn từ từ đứng lên, khẽ bảo hai gã thiếu niên chống kiếm đứng bên mình. Các người hãy lùi ra ngoài đại sảnh chờ ta đi Hai gã do dự một chút Rồi thu kiếm lùi ra ngoài đại sảnh Chỉ trong chớp mắt Tại nhà đại sảnh chỉ còn lại hai người Là tiêu giao tú tài cùng người áo xanh Đường toàn từ từ gấp quả lại Thò tay vào bọc Rút cây đoàn kiếm ra khom lưng và nói Sơ huynh lâu nay vẫn mạnh giỏi đó chứ Tiểu đệ đem kiếm đến trả đây Người áo xanh liếc mắt nhìn thanh đoàn kiếm Rồi từ từ bước lại ngồi xuống ghế bành hỏi ngay Ai là sư huynh của người? Đường toàn liền đáp Cổn Long Vương chữ ai? Ngừng một lát, ông lại nói tiếp Chờ sư huynh ra thì trên cõi đời này Tiểu đệ chưa thấy ai dựng nổi một thứ oai quyền thần bí như thế đâu Người áo xanh ngoác miệng ra cười và nói Ha ha ha ha Ta cũng nghe tiếng đường toàn bên cùng ra bang từ lâu bữa này may mà được gặp. Đường toàn liền nói, sư huynh tuy đã dùng bộ mặt giả rất khéo léo để che giấu chân tướng, nhưng không sao biến cải được thanh âm mà tiểu đệ đã từng nghe từ thùa nhỏ đâu. Người áo xanh lẳng lặng chưa trả lời, thì Đường toàn lại cười và nói, ha ha ha, trước hết xin sư huynh hãy cất lưỡi gươm sứ giả này đi, rồi tiểu đệ hãy dùng tạm đại lễ để tham bái sư huynh. Người áo xanh thôn nhiên trừng mắt có lộ khí Lạnh lùng và nói Ta chỉ giơ tay một cái là giết chết được người ngại Đường toàn vẫn ung dung cười và nói Hè hè sư huynh mà ra trưởng đánh chết tiểu đệ Thì cách dùng chất độc hoặc dùng mưu trí Không còn ai sánh kịp nỡ đâu. Có thể một ngày dựng nên nghiệp bá trong võ lâm, Nhưng sư huynh sẽ phải hối hận Là không tìm được kẻ đối thủ Là mai một cái tài hoa tuyệt thế của sư huynh đi Người áo xanh bận lên tiếng cười the thé và nói Hê hê hê Không trách gần đây Oai danh cùng gia bang lừng lẫy trong đám giang hồ Thì ra trung gian có người tác quái Đường toàn cười nói Tiểu đệ tính sai một nước cờ Nên tiếng tăm không bằng siêu huynh Người áo xanh lạnh lùng ngắt lời Ngươi đừng tưởng đem tình cố cựu ra Mà lung lạc tạ Dù ngươi có ngọn lưỡi như tô tần Cũng đừng hòng chuyển động được tấm lòng sắt đá của tạ Ngừng một lát lại nói tiếp Hiện nay trên cõi đời này Chỉ có một mình ngươi có thể so đo Về mưu với ta được Giết ngươi rồi ta sẽ làm nghiệp bá Trong võ lâm. Y vừa nói vừa bước lại gần đường toàn Tiêu giao tú tài càng lộ vẻ ung dung phe phẩy cái quạt Cười và nói Sơ huynh hãy nén cơn giận Để nghe tiểu đệ nói hết rồi sẽ giết Cũng chưa muộn cơ mà Người áo xanh từ từ giơ tay ra rục Người nói mau đi Đường toàn đưa mắt nhìn bàn tay người áo xanh giơ lên cười và nói Chúng ta cùng học một thầy Sư huynh đã biết sức tiểu đệ trói gà không chặt Nếu sư huynh muốn giết đệ Thì chỉ trở tay một cái là xong Người áo xanh đằng hãng một tiếng rồi nói Đó là người đến đây chịu chết Sao mà còn trách ta độc thủ đây Đường toàn liền nói Sư huynh đã biết tư cách của đệ bình sinh không làm việc mạo hiểm tiểu đệ đã dám tương hội với sư huynh cũng biết chắc sư huynh sẽ giết đệ người áo xanh lại nói dù ngươi có điều động hết những tay tinh nhuệ của cùng gia bang cũng chẳng làm trò được gì tạ đường toàn đột nhiên nghiêm nét mặt và nói lớn xin sư huynh hãy lùi lại hai bước tiểu đệ có một vật hộ thân xin lấy ra cho sư huynh cõi người áo xanh thấy đường toàn nói bằng giọng trang nghiêm Bất giác lùi lại một bước Đường toàn lạnh lùng nói ngay Xin sư huynh lùi lại hai bước nữa đi Lão ngừng một lát lại nói Nếu tiểu đệ và sư huynh cùng chết đi Thì trong vòng năm trên trốn giang hồ Không ai dám cản trở miêu đồ bán nghiệp trong võ lâm. Người áo xanh theo lời lùi lại hai bước song bàn tay phải giơ lên vẫn chưa hạ xuống Y nói Ta phóng trường lực ra Không trung dù tấm bịa Phiến đá cách xa 10 bước cũng phải tan tạnh Cái thân thể bằng xương bằng thịt của ngươi Tất là không chống nổi Cái bàn tay ta giơ lên đây Đã vận đủ 12 thành công lực Và như mũi tên trên dây cung rồi Không phóng ra cũng không được nữa đâu Đường toàn tùm tìm cười và nói Ha ha ha Sư phụ lúc Lâm Trung đã dặn tiểu đệ Là 20 năm sau Giữa anh em ta sẽ có một cuộc xung đột Hỡi ôi, ôi, không ngờ sư phụ quả nhiên đúng như vậy Người áo xanh lại nói Nếu sư phụ có tài tiên tri Đã không thu ta làm đồ đệ biết trợ Đường toàn nói ngay Sư phụ nghiên cứu cả trời lẫn người Không hiểu độ số Những lời người khuyến cáo tiểu đệ Nhất nhất đều linh nghiệm cả thôi Người áo xanh ngoác miệng ra nói Người chớ nói hồ độ Đường toàn lạnh lùng nói tiếp Sư phụ hiểu tâm địa sư huynh hẹp hòi Trên đầu có một cái xương phản nghịch Nên tuy là người rất cơ biến song thủ đoạn rất độc ác Và trở nên một người thâm hiểm nhất đợi Lúc cơ nghiệp của sư huynh tạm ổn Thì người thứ nhất mà sư huynh muốn giết là tiểu đệ đệ Người áo xanh cười lạt và nói ngay Ha ha ha Sư phụ đoán đúng rồi đó Ngừng một lát y lại nói Tài trí của ngươi đã khiến ta đem lòng đố kỵ mà muốn giết ngươi từ lâu chứ không phải mới bây giờ. Có điều ngươi ẩn náu vào trong bọn cùng ra băng nên chưa có cơ hội đó thôi. May sau bữa này ngươi lại tự dẫn xác đến đây. Đường Toàn nói ngay. Tiểu đệ tuy không có ý ám hại sư huynh nhưng vẫn để ý đề phòng Nếu đệ không bố trí đâu đó thì đã không dám đến đây cùng sư huynh hội kiến rồi. Người áo xanh liền nói. Trong giới võ lâm hiện nay, ngươi là một chướng ngại vật rất lớn trong công cuộc xây dựng bá nghiệp của tạ. Không giết ngươi đi thì ta ngủ không ngon giấc, ăn không ngon miệng. Bớt luận ngoài tòa nhà này, ngươi có bố trí thiên la địa võng gì gì đi nữa, ta cũng không bỏ ý định giết ngươi đậu. Có điều, ta còn nghĩ lại chút tình đồng môn ngày trước, nên phá lệ luật để ưu đãi cho ngươi hơn người khác một bậc. Ta cho ngươi được nói hết những điều tâm nguyện và tự chọn lấy cách chết định. Y thò tay cởi sợi dây sắc xanh trên lưng ra, qua một cái lên xa nhà, còn một đầu kết thành cái thòng lọng để gần bên ghế bành. Y lại thò vào bọc lấy ra một thanh đoàn kiếm đặt trên bàn rồi nói: Tuệ ý ngươi chọn lấy cách chết hoặc thắt cổ hoặc dùng kiếm. Lưỡi kiếm này đã bôi thuốc độc, hễ gặp máu là ngưng chảy ngay rồi đứt mạch máu mà chết thôi. Nếu ngươi tin lời ta khuyên bảo thì nên dùng kiếm tự sát là hơn, vì cách này giảm bớt được sự đau đớn về da thịt. Biết trợ. Nói xong, y từ từ lùi lại hai bước, rồi nói tiếp. Ta để cho ngươi một khoảng thời gian uống cạn tuần trà để lựa chọn. Nếu ngươi không tự mình ra tay, thì đừng trách ta động thủ. tiêu giao tú tài đường toàn, nhíu cặp lông mày, đưa mắt nhìn thông lộng và thanh bảo kiếm rồi nói. Sơ huynh có thể bỏ lớp ra trên mặt để tiểu đệ được nhìn thấy chân tướng sơ huynh một lần cuối cùng nữa chẳng. Người áo xanh trầm ngâm hồi lâu rồi nói Được lắm Y đưa tay quét một cái Bộ mặt quái lạ như mặt chết trôi Đột nhiên biến mất để lộ bộ mặt đỏ tía Hai bên má đều có vết sẹo to tướng Rất là khó coi Đường toàn đột nhiên quỳ xuống Buồn rầu và nói Tiểu đệ cùng sư huynh Học một thầy trong 10 năm trời Kể cả lần này nữa Mới là hai đã được nhìn bản tướng Của sư huynh Một thanh âm lạnh lẽo ngắt lời Lần này là lần cuối cùng rồi đó Đường toàn ngẩng lên nhìn Thì bộ mặt đỏ tía nhưng xấu xa Đã đột nhiên biến mất Người áo xanh lại đeo mặt nạ vào rồi Bộ mặt trời như gỗ lại hiện ra Đường toàn từ từ đứng lên Đảo mắt nhìn người áo xanh Rồi xoay tay lại cầm thanh kiếm sắc vàng Người áo xanh cười và nói Rút kiếm ra đi Đường toàn rút kiếm ra anh kiếm xanh loè lóe mắt rồi hỏi. Sợ huynh đã bôi lưỡi kiếm này bằng thuốc độc không?" Người áo xanh đáp ngay. "Không, những bôi thuốc độc rất nặng mà còn sắc bén dị thượng. người chỉ khẽ mũi kiếm vào da là trúng độc ngay, không phải đau đớn gì cả đâu." Đường Toàn cười và nói, "Tiểu đệ đã biết thứ thuốc này chạm vào máu là xương lên ngay, không phải đau đớn gì." Người áo xanh tựa hồ không nhấn lại được nữa Lớn tiếng hỏi to Thế người có chịu chết hay không Đường toàn tay trái cầm thanh kiếm vàng Tay phải móc một cái hộp ngọc sắc trắng Từ trong bọc ra và nói sư huynh đã biết vật báu này hay chưa Người áo xanh vừa trông thấy hồn ngọc Đã hỏi ngay Có phải trong hộp này Đã cất di vật của sư phụ Là thiên giản tục thiên hay không Đường toàn cười đáp ngay Sư huynh đoán đúng rồi đó, ha ha. Người áo xanh liền nói. Người đặt hộp ngọc xuống rồi lùi lại ba bước đi. Đường toàn theo lời đặt hộp ngọc xuống, vừa lùi lại vừa nói. Lúc sư phụ Lâm Trung giao hộp này cho tiểu đệ có dặn dặn. Khi nào tiểu đệ đối diện với sư huynh thành kẻ thù nghịch thì để cho sư huynh mở hộp. Trong thiên giản tục thiên này đã chép rõ những biện pháp để đối phó với sư huynh. Người áo xanh lạnh lùng hỏi ngay Người đã mở hộp ra xem bao giờ hay chưa? Đường toàn lắc đầu và đắp Sở huynh tuy đã vô tình song tiểu đệ không dám bất nghĩa Nên chưa bao giờ mở ra Người áo xanh nói ngay Người cũng tự phụ là bậc tài hoa Hẳn đã đem sở học của mình So hơn kém với tạ Đường toàn nói ngay Này anh em đồng đạo đã chống đối nhau Như nước với lửa Tất nhiên tiểu đệ cũng phải đứng lên đi dạ Người áo xanh lại nói Nếu thế thì ngươi giỏi thật đó Rồi vung tay phải điểm cách không Đường toàn khẽ rú lên một tiếng Rồi không thể tự chủ được Phải lùi lại hai bước Cây quạt bên tay trái rớt xuống đất Cánh tay nhũn ra rồi rũ xuống Trên chán toát mồ hôi nhỏ giọt Ông cố chịu đau và nói Công lực của sư huynh càng ngày càng thâm hậu ngón điểm cách không đã làm chợt xương tay tiểu đệ ra rồi. người áo xanh ngoác miệng ra cười và nói ta muốn hai tay hai chân ngươi đều bị gãy hết đường toàn tự hồ không chống nổi được nữa cố nhích đi hai bước sang bên rồi ngồi xuống ghế gỗ người áo xanh hình như sinh lòng bất nhẫn tay phải đã giơ lên lại từ từ hạ xuống đường toàn phát ho lên mấy tiếng giơ tay áo lên lau mồ hôi chán và nói trong hộp ngọc này có đặng thiên giản tục thiên hay không tiểu đệ cũng chưa rõ vì chưa mở ra bao giờ vậy sư huynh thử mở ra xem người áo xanh cầm mắt lộ sát khí cười lạt lên và nói ha ha ha bất luận người nói thế nào thì nói nhưng vẫn không làm xúc động nổi tấm lòng chắc ẩn của tạ nói xong giơ tay lên phóng chỉ điểm ra bản năng tự vệ của đường toàn thúc đẩy hai chân ông đạp mạnh một cái Cả người lẫn ghế cũng lăn đi Người áo xanh vừa điểm ra một chỉ Vừa nhảy lại Chân phải y đạp lên ngực đường toàn Lạnh lùng và nói Chúng ta tuy có nghĩa đồng xong trong 10 năm Nhưng tình thế hiện giờ Không thể nhân nhượng được nữa đâu Nếu bữa nay ta để ngươi sống Thì không tránh khỏi mối hậu họa về sau Đường toàn mỉm cười và nói Nếu sư huynh chỉ phát trưởng cách không Thì hoặc giả tiêu đệ chỉ có cách Ngồi để đợi chết mà thôi Xong siêu huynh lại dẫn đến đạp vào người tiểu đệ Thì thật là một cử động bất trí rồi đó Đường toàn nói tiếp Vì lúc siêu huynh bước lại gần Đã bị tiểu đệ hạ thủ ám toán Có biết không Gã áo xanh liền nói Người lại nói nhăng rồi đó Đường toàn nói ngay Trước nay tiểu đệ không nói nhăng bao giờ Hẳn siêu huynh cũng đã biết Người áo xanh hỏi lại Người có gì chứng minh là ta đã bị người ám toán hay không Đường toàn đáp ngay Sư huynh hãy vén tay áo bên trái lên mà coi Người áo xanh trầm ngâm giây phút Rồi quả nhiên vén áo lên xem rất kỹ Nhưng chẳng thấy gì Bất giác cả giận đã toàn nổi hung lên Thì thốt nhiên cảm thấy chân phải mình đang đạp trên ngực đường toàn Bỗng tê nhói Đường toàn cả cười và nói Tiểu đệ chẳng hiểu gì về võ công sư huynh đã biết rồi đấy Ha, ha, ha. Người áo xanh hỏi ngay Mấy chục năm nay chưa gặp nhau Ai mà biết được trong thời gian đó Ngươi có học võ công hay không Đường toàn lại nói Dù tiểu đệ có học trăng nữa Cũng khó lòng kịp sư huynh trong môn một Người áo xanh liền nói Thế thì ngươi cũng tự biết mình vậy rồi Đường toàn nói ngay nhưng về phương diện tâm cơ cùng chí mưu thì sư huynh hãy còn thua tiểu đệ một bậc người áo xanh chỉ đằng hắng chứ không nói gì đường toàn cố nhịn đau nói tiếp giả tỷ sư huynh không chịu nghe lời tiểu đệ vén tay trái lên thì tiểu đệ quyết nhiên không thể ám toán chân phải sư huynh được đậu người áo xanh từ từ nhấc chân đạp trên ngực đường toàn ra hỏi ngay người ám toán ta bằng gì Đường Toàn không trả lời vào câu hỏi Ông nói tiếp Tiểu đệ không hiểu võ công Không biết vận động chân khí để trị nội thượng Sư huynh hãy xem xương bả vai tiểu đệ Lắp vào cánh tay cho ăn khớp được không Người áo xanh chụp lấy vai đường Toàn Nắn mạnh một cái Đường Toàn rú lên một tiếng Mình mẩy mồ hôi ướt đẫm Người áo xanh rục to Bây giờ ngươi nói đi Đường Toàn phe phẩy cây quạt và nói Anh em mình lâu năm không gặp, bữa nay mới được trùng phòng, kể cũng là một sự vui mừng lớn trong đời người. Há nỡ bỏ quạ. Người áo xanh lại hỏi. Người muốn điều trị. Đường Toàn đáp ngay. Tiểu đệ muốn bồi tiếp sư huynh mấy chén rượu có được không? Người áo xanh liền nói. Người không sợ ta bỏ thuốc độc vào rượu hay sao? Đường Toàn nói. Chính vì tiểu đệ không nỡ sống một mình ở đây rất muốn được cùng chết với Sư Huỵnh. Lời nói hai bên đều sắc bén chẳng khác chi vào quyết giày gặp móng tay nhọn. Hai người nguyên trước cùng học một thầy trong lòng đều để lại những ký ức sâu xa. Ấn tượng năm xưa càng tăng ra mối đố kỵ giữa đôi bên. Người áo xanh lặng lặng ngẫm nghĩ một hồi rồi hỏi Sư phụ đã truyền cho ngươi những điều bí mật mà không truyền cho ta xạo. Đường Toàn cười nói Sư Huynh đã biết võ rồi mới nhập môn Sư Phụ tiết tài của Sư Huynh mà truyền tuyệt kỹ cho Sư Huynh đã được tận hưởng những môn võ công của Sư Phụ Suốt trên cõi đời này khó tìm ra được một người thứ hai có bản lĩnh bằng Sư Huynh Người áo xanh lại nói Về dùng chất độc và mưu lược Chắc là Sư Phụ đã truyền cho ngươi hết rồi đúng không? Đường Toàn nở một nụ cười thần bí và nói Mười năm trước đây, tiếng tăm cổ long vương mới nổi lên. Tiểu đệ đã ngờ ngay là sư huynh mà bữa nay mới chứng thực được điều tiểu đệ đoán không sai Người áo xanh nói ngay. già tỷ ngươi cũng lên lỏi vào bước giang hồ sớm hơn thì thế lớn trong thiên hạ đã chia làm hai ngôi bá chủ. Nhưng ngươi ra đời chậm mất mười năm. Hiện nay những tài cao thủ trong đám giang hồ đã bị ta giết gần hết. Khắp thiên hạ này không còn ai là địch thủ với ta nữa đâu đường toàn lại nói hai vị lùng á bên cùng gia bang võ công chắc tuyệt có thể ngang sức với sơ huynh hơn nữa tiểu đệ đã tuyển cho cùng gia bang được bát anh và tứ thập bát kiệt Tuy cơ nghiệp sơ huynh đã hơi vững vàng nhưng vì thiên tính hay nghi ngờ nên khó thu phục được lòng người sơ huynh chỉ hoàn toàn trông cậy vào những cuộc tàn sát thảm khốc cùng chất độc dùng dận để tạo nên quyền thế lớn nào Nếu bọn họ tìm được thuốc giải tất không liều mạng vì siêu huynh nỡ đâu Người áo xanh liền nói Phóng tầm mắt mà coi thì dưới thế gian này có hai người giải được chất độc của ta Là ngươi và ta mà thôi Cho nên ngươi đã ở trong tay ta thì khó mà ra khỏi chỗ này Đường toàn phe phẩy cái quạt và nói Đúng thế bữa nay siêu huynh chỉ rơ tay một cái là tiểu đệ phải chết ngay. Nhưng sau khi tiểu đệ chết đi Trong vòng 3 giờ Thì sư huynh cũng xuống suối vàng Bầu bạn với tiểu đệ mà thôi Người áo xanh lại nói Ta không tin người ám toán được tạ Huống chi ta đã vận chân khí Để bít kín các huyệt đạo chân phải lại Cùng lắm ta chỉ chậm một chân đi là xong." Đường toàn cười nói Nếu tiểu đệ không có biện pháp Để kiềm chế sư huynh Thì quyết không dám đến đây một mình Ngừng một lát, lại nói tiếp. Hiện giờ chỉ có hai biện pháp để giải quyết cuộc tranh luận giữa chúng ta. Người áo xanh hỏi ngay. Biện pháp gì? Đường Toàn đáp ngay. Ngày Âu Dương Thống bang Chúa cùng ra bang thỉnh tiểu đệ. Tiểu đệ đã nói rõ chỉ giúp ông ta trong vòng 10 năm. Đến nay chỉ còn có một tháng nữa là hết hạn rồi. Người áo xanh ngắt lời nếu ngươi chịu bỏ trốn giang hồ đi tìm thú lâm tuyền thì không những giữ được hòa khí giữa chúng ta mà tiểu huynh xin hết sức xây dựng cho sư đệ một tòa tẩm cung hạng nhất thiên hạ biết trượt đường toàn nói tiếp nếu sư huynh cùng tiểu đệ đi ẩn giật với nhau Rũ tay ra khỏi trốn võ lâm thì chỉ nhà tranh mành trúc tiểu đệ cũng đủ mãn nguyện lắm rồi người áo xanh cười lạt và ngắt lời <cười> Xem chừng hai ta đây tất phải có một người chết thôi Đường toàn lại nói Tiểu đệ e rằng chết cả hai chứ không phải một đâu Có điều kể trước người sau mà thôi Tiểu đệ có chết trước thì thi thể chưa kịp lạnh Sư huynh cũng hết sống rồi Đường toàn thở dài nói tiếp Thật ra tiểu đệ không có lòng chống đối lại Sư huynh Người áo xanh nói Người mà không có lòng chống đối lại ta Tức là tham luyến oai quyền Vậy ngươi bỏ cùng ra bang đến với ta đi Ta sẽ giao cho trọng trách Nếu hai ta cùng đồng tâm hiệp lực Thì việc làm bá chủ võ lâm dễ như trở bàn tay Đường Toàn lại nói Từ cổ trí kim nhân tài bao giờ cũng có nhiều người Chưa một ai là độc chiếm ngôi bá chủ võ lâm Để truyền lệnh cho khắp thiên hạ được đậu Một người xưng hùng xưng bá Thì biết bao nhiêu người phải thân át nhà tàn Lúc sư phụ lâm trùng, người quyết nước mắt mà để lời di trúc cho tiểu đệ, không được thóng tay ngồi nhìn. Để mặc cho sư huynh gây nên bao nhiêu cảnh giết chóc cực kỳ thảm khốc có biết không? Người áo xanh lớn tiếng và nói. Người mồm năm miệng mười kêu ta bằng sư huynh thì phải hiểu thứ bậc lớn nhỏ. Trong võ lâm đáng trọng nhất là bề bậc. Thế mà ngươi dám không coi người tôn trưởng vào đâu, ra điều dạy cả ta xạo. Đường toàn chắp tay và nói Khi nào tiểu đệ dám phạm thượng đây Thực ra là tiểu đệ không dám trái lời di huấn của sư phụ thôi Người áo xanh nói ngay Người giở cái tài miệng lưỡi nói quanh ta tin thế nào được đây Đường toàn liền nói Nếu tiểu đệ bên mình mang di mệnh của ân sư Thì sư huynh có chịu làm theo hay không Người áo xanh trầm ngâm một lát rồi nói Ta không tin rằng người lại có di mệnh của ân sự. Đường toàn tùm tìm cười, thò tay vào bọc, lấy ra một phong gói kín bằng lụa trắng, đưa cho người áo xanh. Người áo xanh từ từ mở ra, trên mảnh lụa quả có bút tích của sư phụ. Mấy hàng chữ trong thư như dòng bay phượng múa. Đường toàn liên nói. Sư Huynh xem thủ bút của sư phụ đây, chắc không còn bảo tiểu đệ giả mạo nữa đúng không? Người áo xanh xem qua một lượt, rồi đút vào bọc, lạnh lùng và nói Nếu chỉ có tờ di mệnh này thì ta chưa hết nghi ngờ, hẳn sư phụ còn có tín vật khác nữa đúng không? Đường Toàn lại nói Quả có tín vật, nhưng tiếc rằng tiểu đệ không rắt bên mình, nếu sư huynh phóng trưởng đánh chết đệ ngay thì không thể lấy được nữa đâu Người áo xanh cắm mắt lại lộ sát khí và nói Người dám một mình mạo hiểm đến đây hội kiến với ta hẳn là đã chuẩn bị Người tự tin rằng ta không dám giết ngươi sao Đường Toàn lại nói Tiểu đệ đến đây đã cầm chắc cái chết trong tay Người áo xanh nói ngay Thế thì được ta cho ngươi được như nguyện thôi Đường Toàn thốt nhiên thở dài tuôn đôi dòng lệ và nói Lúc tiểu đệ đến đây là đã biết khó lòng khuyên giải được sư huynh Nhưng nghĩ tình đồng song hơn 10 năm trời Tiểu đệ không nỡ ngồi nhìn Người áo xanh buông tiếng cả cười và nói Ha ha ha Bậc đại trường phu coi nước mắt quý như vàng Há để lúc nào cũng đổ ra Nếu người đã biết không còn hy vọng thoát chết Thì nên sớm liệu mình đi là hơn Dù ta có phải chặt đi một bên chân cũng đành Bữa này không thể không giết người được Đường toàn biến sắc lau nước mắt và nói Sở huynh cố tình bước bách Tiểu đệ không thể không thi hành lời di trúc của ân sự Người áo xanh thách thức và nói Dù bao nhiêu tay cao thủ cùng gia bang đã đến đây vây bọc tại sảnh đường này Đã làm gì nổi tạ Đường toàn nói ngay Sở huynh chớ vội khoe mình Đã là người hiểu võ công Thì nên vận khí để kiểm tra lại xem trong mình đã thấy gì khác hay chưa. Người áo xanh lại nói Cần gì phải kiểm tra Ta đã biết bên chân phải bị ngươi ám toán mất rồi Nhưng ngươi quên rằng Lúc ta vừa bị thương Đã vận khí để bít kín những huyệt đạo rồi hay sao Người áo xanh lại cả cười nói tiếp Ngươi tưởng ta vận nội công Để thí nghiệm làm cho chất độc chạy vào tâm tạng Thế thì ngươi chưa biết ta là hạng người nào Mà còn mắc lửa ngợi Đường toàn nói ngay Sơ huynh mưu trí ghê thật Tiểu đệ bội phục lắm Người áo xanh đảm mắt nhìn chiếc hộp ngọc đặt trên bàn hỏi ngay Trong hộp này có thiên giản tục thiên thật hay không? Đường toàn đáp ngay Sự huynh mở ra coi sẽ biết ngay, tiểu đệ không nói dối Người áo xanh liền nói Sư phụ đã truyền vật này lại cho ngươi để chế phục tạ Sao ngươi còn trao lại cho tạ? Đột nhiên, y dừng lại, suy nghĩ một lúc rồi mới nói Hiện giờ ta chưa được rảnh để mở hộp ra coi. Người hãy yên tâm chịu chết đi. Bất luận trong hộp đựng gì thì ta cũng không nén nổi tính hiếu kỳ. Tất phải mở xem. Dù là trong hộp này được một vật có thể làm chết ta ngay tức khắc cũng đành. Đường toàn liên nói. Sơ huynh chớ tự khoe mình thông minh, phá hủy hộp ngọc này đi mà phải ân hận suốt đời đó. Người áo xanh lại nói. Người nên biết rằng có việc gì ta đã làm lại còn ân hận sao? Đường Toàn nói, sư phụ trao hộp cho ta để chế phục sư huynh, tất trong hộp có đựng thứ gì đó, sư huynh gìn giữ hay phá hủy thì mặc ý thôi. Tiểu đệ chắc chắn sư phụ đã có biện pháp để chế ngự, chẳng lẽ để một mình sư huynh tung hoành thiên hạ mà không ai làm gì nổi hay sao? Người áo xanh lại nói, chà, người vẫn còn có ý muốn dọa ta phải không? Đường Toàn đáp ngay, sư huynh đã vô tình thì đừng trách tiểu đệ bất nghĩa người áo xanh nói nhưng tiếc rằng ngươi không còn có cơ hội nào rời khỏi nơi đây để thi hành quỷ kế nữa đậu đường toàn nói ngay cái đó chưa chắc đâu. người áo xanh nói to trừ khi ngươi biết độn thổ còn ngoài ra không có cách nào đậu đường toàn giơ cây quạt lên đột nhiên một luồng khí đặc từ trong quạt phóng ra chớp mắt Luồng khói đã bao phủ một vùng, chừng bảy tám thước. Người áo xanh lạnh lùng và nói. Làm chi cái nghề mọn ấy mà còn múa dìu qua mắt thợ đây? Y giơ tay lên phóng trưởng ra. Một luồng trưởng phong mãnh liệt, khác nào một luồng khói lớn đánh rẽ đôi làn khói đặc. Song đường toàn tự hồ đã mượn làn khói này để trốn đi mất. Chẳng rõ tung tích đâu, mà cũng không thấy một tiếng động. Người áo xanh tuy không nói ra miệng, nhưng trong lòng rất đổi kinh nghi, nghĩ thầm. Nếu để hắn trốn thoát Thì đại cuộc võ lâm sau này Còn phải khó nhọc nhiều với hắn đấy